các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đừng cứ đáp liệu. Chính thế. Quyền nói to, các ngài bài bạc cái gì đấy? Chắc hết việc cơm lại đến việc nước hả? Cụ Tánh ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác, từ ngày Phương bị bắt, hễ thấy các bạn cụ Kiên ở tỉnh về chơi, với cậu lập cụ sinh ra lo sợ. Cụ đã già, lại có một người con trai nên cụ không muốn con của cụ có nhiều bạn. Nhất là hôm nay lại có Phú Một người mặc củ chưa bao giờ thấy đến chơi lần nào. Song Phú cũng đến với Vinh nên cụ cũng hơi yên tâm. Đối với cụ, Vinh là con một nhà gia giáo nên bạn của anh cụ có thể tin được. Vinh đã thoáng nhận thấy vẻ nghi ngại trên nét mặt của cụ Tánh nên vội đùa với quên. Có mỗi việc hát mua vui cho anh em nghe mà các anh ấy cứ bản mãi chê biết cử ai. Phải ấy, cứ tôi cho." Kiên nói nhưng chỉ có một cái mic. Vừa một lúc tiếng hát nổi lên trừ Vinh ra, còn người nào thì cũng chú ý lắng tai nghe. Vì mọi người ra ý thích nên Vinh không có dám tỏ vẻ khó chịu. Anh cảm động thấy những bạn nghèo của mình đang bàn về một việc rất quan trọng mà bỗng chốc đã quên hết, đắm đuối ngồi nghe hát họ cạnh bên nhau. Nhà Vinh giàu nên anh cũng hết sức gìn giữ đối với anh em bạn bè, vì anh đâm nấp sợ sự giàu sang là cái hàng rào ngăn cản không cho các bạn dễ dàng chân thành với mình, anh ngẫm nghĩ. Sự giàu sang đối với mình cứ như là một sự nhục nhã vậy. Vinh không tìm được câu trả lời. Bởi Vinh cũng biết rằng sự giàu sang cần cho mình và cho các bạn. Nhờ có cái máy chụp ảnh đắt tiền của anh nên Phú đã có cách sinh nhai trong khi đi đầy đó, Vinh cũng đã bao nhiêu lần giúp tiền nong cho bạn nữa. Quyền nói: Em thích nghe bài hát này lắm. Có lẽ vì nghe hát, cô nhớ lại mấy năm trước sang chơi cùng tánh được phương hát cho nghe luôn. Hay là ta ra ao câu cá, nhân tiện xem ngoài vườn có quả gì ăn trắng miệng hay không. Phú và Kiên ra bờ ao ngồi câu, thấy Vinh đang đứng nói chuyện với Quyên và Bình, Phú gọi Bình lại để ngỏ cho biết. Anh Bình ơi, lại đây. Chỗ này xem chừng nhiều cá, phao nhấp nháy luôn này này. Chỉ còn Vinh và Quyên đứng lại dưới gốc khế hai người thấy ngượng, những câu chuyện thông thường nói trước mặt một người một cách rất dễ dàng, tự nhiên thì lúc này hình như đã bạo dạn quá, không ai dám nói với ai. Loan không nói gì, vịn một cành khế đầy hoa hồng và lấm tấm những quả khế xanh non, ngước mắt nhìn ra vẻ tìm xem đã có quả nào to ăn được chưa. Mùi hoa khế đưa thoảng qua, mùi thơm nhạt quá, Liên Vinh tưởng như không phải là hương thơm của một thứ hoa nữa. Đó là một thứ hương lạ để đánh dấu cho một quãng thời khắc qua trong đời. Vinh thấy trước rằng độ 10 năm sau, thứ hương đó sẽ gợi cho anh nhớ đến bây giờ, nhớ đến phút giây anh đang đứng vĩnh quyên tại đây. Cái phút không có gì lạ ấy, anh thấy nó sẽ ghi mãi ở trong lòng mình, cũng như hương hoa khế hết mùa này sang mùa khác cứ thơm mãi ở trong vườn cũ. Những lúc tình cờ Vinh được đứng một mình gần quyên, anh lấy làm quý hơn nhưng không hiểu vì sao, chính anh lại muốn tìm cách để những lúc đó khỏi kéo dài ra. Thấy Kiên giật được cá, Vinh vội bỏ quên lại. Con cá săn sắt nhỏ quá, khiến Kiên cau mày, tiếc cái rồi tép. Phú ngắm nghía con cá một hồi lâu, rồi lắc đầu nói: "Cơ sự nhưng này thì đem cá có câu lấy lại cái mồi tép." Bình thấy câu được cá, sung sướng kêu ầm lên trẻ z thế này mà ăn cháo cá thì có phải ám là ngon biết mấy. Cụ Tánh thấy bọn trẻ cười nói vui vẻ bàn tán mãi về một con cá nên cũng vui lây và hơi lo sợ. Cụ nói to nhưng nói để cho chính mình nghe như thói thường của các cụ già tai ng ngán. Cái ảo ấy thế mà nhiều khi cũng câu được cá to đấy. Trong lúc đó, Kiên thì đứng dựa má vào cành cây vối Đâm đâm nhìn gió thổi cong những cái sợi dây ở mấy chiếc cần câu. Cả đời chẳng xoay về ngã nào, chỉ là ở những phút ngắm những dây cần câu đó. Kiên không trả lời anh trai. Lúc tiến anh em ra về, khi bắt tay Phú, cậu nắm mạnh lấy bàn tay của bạn rồi nói. Thôi, mày đi một mình nhá. Phú nhìn thẳng vào mặt của Kiên, yên lặng ngắm nghĩ. Cậu đã yên trí sẽ đi với Kiên, nên nghĩ đến cuộc đi xa không có hạn. Cậu thấy buồn chán lạ thường. Phú Toàn nói với Kiên điều gì lại thôi. Cậu kéo tay ra mỉm cười, rồi giơ tay lên trên cao, chào Kiên theo cái lối chào riêng của. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net